Đột nhiên, kiếm quang tăng vọt, đâm vào mi tâm của ma quái kia. Khai nguyên. Giang Nam thanh quát một tiếng. Thân hình đầu ma quái kia kịch liệt run sảy. Đột nhiên hốn độn khí thải cấu thành thân thể vỡ ra. Bị một kiếm này của Giang Nam mở. Thân thể rời ra tan giã. Mở ra một phiến thế giới. Kiếm quang chấn động. Thiên địa tạo, huyện hoàng mở, tứ tượng ngũ hành lục hợp bát hoang, hết thảy hiện lên, đem đầu ma quái kia no bể bụng, hóa thành một tòa thế giới minh mông bên trong đồng uyên. Tòa thế giới minh mông này tràn đầy lực lượng khủng bố, lực lượng hủy diệt hết thảy khí tức thiên nhân ngũ suy tràn ngập, đục ngầu không chịu nổi. Dơ bẩn không chịu nổi. Mặc dù là chân tiên rơi vào trong đó. Chỉ sợ cũng không căng được một thời ba khắc sẽ hóa thành cho tàn. Bất quá tòa thế giới này lại cùng đồng nguyên nhất thể. Cùng đồng huyên tương liên. Biến thành một kiện pháp bảo huy lực tà ác không hiểu. Ma tịch diệt đại đảo trong cơ thể ma quái kia. Thì ở trong nháy mắt một kiếm khai nguyên bột phát uy năng. Hết thầy bị hút vào bên trong kiếm quang. Thân hình giang nam đại trấn. Đột nhiên xít bằng mà ngồi. Nguyên thủy đại đảo chấn động. Từ trong cơ thể hắn hiện hiện. Luyện hóa tịch diệt đại đảo trong cơ thể ma quái này. Rốt cuộc để cho nguyên thủy đại đảo của hắn đạt được tiến bộ nhảy vọt. Bước vào cánh cửa chân tiên đại đạo Khí tức của hắn càng lúc càng nồng nặng Càng ngày càng mạnh Đã qua thật lâu Giang Nam chậm rãi đứng dậy Trong hai tròng mắt tựa hồ có hốn độn tự nhiên Lập tức hóa thành đại thế giới Đón lấy đại thế giới tàn lùi héo rũ Thiên nhân ngũ suy Vô số thế giới sụp đổ Hủy diệt Qua trong nháy mắt lại nhìn đi Lại khôi phục thành đôi mắt tầm thường Cuối cùng đã luyện thành chân tiên cấp đại đảo Tuy so với tiên vương vẫn là thua kém Bất quá bát tiên vương muốn giết ta Cũng không phải dễ dàng như vậy Thân hình hắn khẽ nhúc nhích Cất bước đi về hướng bộ xương khô Ở trung ương đồng uyên kia Hỗn độn thần ma này không giống như là bình thường tử vong. Giang Nam tinh tế dò xét, đột nhiên thò tay phất một cái. Bộ xương khô kia phiêu phù lên giữa không trung. Bụi bặm trên mặt đất hết thảy hóa đi. Lộ ra một tòa trận pháp cử đại che giấu ở dưới bụi bặm dày đặc. Tòa trận pháp này rộng lớn vô cùng vậy mà chiếm cứ phạm vi mấy ngàn vạn không gian ở bên trong động nguyên hắn đứng ở trung ương trận pháp lộ ra vô cùng nhỏ bé ở bên trong vô số phù văn phức tạp đến cực điểm nhuộm dần huyết dịch màu nâu đen huyết dịch đã khô cạn rót vào bên trong phù văn giang nam khẽ nhíu mày. Tinh tế dò xét tòa đại trận này. Chỉ là phù văn tòa đại trận này cực kỳ thâm ảo huyện diệu. Nhất thời trong chốc lát ngay cả hắn cũng không cách nào hiểu rõ đạo lý chất chứa trong đó. Sau một lúc lâu, hắn phóng thích một đám thần thức. Ý đồ thúc sụp một đạo phù văn trong đó. Không ngờ thần trí của hắn vừa mới tiếp xúc đạo phù văn kia. Chỉ thấy phù văn này bá một tiếng sáng lên. Đón lấy từng đảo phù văn bị điểm sáng. Trong đại trận rộng lớn mấy ngàn vạn rằm. Hàng tỷ vạn phù văn đồng loạt sáng lên. Chiếu giỏi đồng uyên. Âm ấm. Một cổ lực lượng kinh khủng từ trong đại trận truyền đến. Vặn vẹo thời không. Nát bấy hết thầy. Giang Nam kêu rên một tiếng Cơ hồ bị cổ lực lượng này cắn nát Vội vàng tán đi thần trí của mình Chỉ nghe rầm ào ào một tiếng Đại trận lập tức sụp đổ tan giá Các loại phù văn diệt đi Tại thời khắc này Thân hình Giang Nam chấn động Đột nhiên thấy được ở bên trong thời không xa xôi Một đôi mắt tà áp chậm rãi mở ra. Phản phất là nhìn chăm chú lên hắn. Đôi mắt kia tràn đầy dục vọng hủy diệt hết thầy trật tự. Hủy diệt hết thầy đại đạo. Xuyên thấu thời không. Vĩnh hằng bất diệt. Chứng kiến hai con mắt này. liền để cho người cảm giác được tuyệt vọng. Hít thở không thông. Không có nửa phần sinh cơ. Phản phất chỉ cần liếc nhau. Tất cả tín niệm. Tất cả vinh quang. Đảo tâm cường đại của mình. Hết thầy đều bị đánh. Đây là một tòa hiến tế đại trận. giang Nam Hoàng Kiếm chém ra. Chặt đứt cảm ứng cùng với đôi mắt kia. Vù vù thở hồn hển hai câu chửi thề. Trong nội tâm sợ hãi. Dịch diệt đảo nhân chỉ sợ tương lai thật sự sẽ phục sinh. Đã qua thật lâu. Hắn mới đưa đảo tâm của mình tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Xóa đi dung đồng do đôi mắt tà áp kia mang đến cho mình. Cất bước đi ra đồng uyên. Sau lưng hắn. động uyên bay lên. Như là lỗ đen trôi nổi ở giữa không trung. Lại phản phất như một đôi mắt tà áp. Tàn mát ra lượt hút khủng bố. Tựa hồ muốn thôn về hết thầy. Tịch diệt đảo nhân chết mà không cương. Đế tôn biến mất tiên giới loạn cục. Không biết cùng hắn có quan hệ hay không. Giang Nam thu cách đồng uyên này. Lặng lặng suy tư. Sau một lúc lâu. Đột nhiên bật cười nói. Ân. Tạp Đà Châu cằn cối chi địa bực này như thế nào đột nhiên nhiều ra nhiều tiên nhân như vậy. Hắn hướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy từng đảo tiên quang cực nhanh. Hướng một mảnh sơn mạch to lớn trắng lệ bay đi. Ước chừng có hơn 10 đảo tiên quang. Cằn cối khốn khổ chi địa như Tạp Đà Châu. Có thể nhìn thấy một tiên nhân đã là sự tình rất giỏi. Mà bây giờ rõ ràng xuất hiện hơn mười tiên nhân. hiển nhiên là xảy ra đại sự gì. Giang Nam xa xa nhìn thoáng qua. Đang muốn ly khai. Đột nhiên dừng bước lại. Chỉ thấy giữa không chung lại có vài chục đảo tiên quang bay tới. Cũng là hướng phiến sơn mạch to lớn Mỹ lệ kia bay đi. Lại sau một lúc lâu. Một cổ khí tức khủng bố hàng lâm. Tất cả tiên thú ở giữa không trung gào thét lao nhanh. Lôi kéo tiên xa bảo liến bay ra. Phóng tới phiến sơn mạch kia. Phô trương lớn như vậy chỉ sợ là một chân tiên rất giỏi. Ngay cả tồn tại bực này cũng bị kinh động. Đến cùng tạp đà châu xảy ra đại sự gì? Giang Nam đang buồn bực. Đột nhiên khí tức minh mông như uyên hiện lên Chấn áp lục hợp bát hoang Rõ ràng là một tiên vương Ở rất nhiều tiên nhân ủng hộ hạ bay tới Giang Nam không khỏi động lòng hiếu kỳ Cất bước đuổi đi qua Cũng không lâu lắm Lại có một tiên vương hàng lâm Cũng là hướng phiến sơn mạch kia bay đi Để cho hắn lòng hiếu kỳ càng đầm rồi, lúc tòa di tích tiền sử này xuất hiện, một cổ lực lượng tà áp từ trong trần phun ra. Mấy trăm vạn nô dịch bên trong phiến sơn mạch này đều hóa thành huyết thủy. Không biết rốt cuộc là di tích thời đại nào, lại tà môn như vậy. Tòa di tích tiền sử này đã bị kích hoạt bên trong có sự vật rất đáng sợ. Lúc Giang Nam đi đến phiến Sơn Mạch kia, nghe được tiếng nghị luận của rất nhiều tiên nhân. Mà ở Trung ương Sơn Mạch thì đã biến thành một mảnh sát lục tràng. Khắp nơi đều là thi cốt, có chút thi thể còn chưa ăn mòn hoàn toàn. Đó là thi cốt người Tạp Đà Châu khai thác mạch khoáng. Hiển nhiên, những người Tạp Đà Châu này đào được di tích tiền sử xúc động năng lượng không hiểu. Thế cho nên bị lực lượng tà ác hóa đi. chít vô số kể. Trong tiên giới như thế nào còn sẽ có di tích tiền sử Giang Nam Hiếu Kỳ hỏi một vị tiên nhân cách đó không xa. Vị đảo hữu này ngươi liền có chỗ không biết đi à nha. Vị tiên nhân kia thực sự ôn hòa. Cười nói. Đột nhiên có người hoảng sợ nói. Bát tiên vương đã đến. 131 đế tôn. Tiếu Đông Phong. chương 2087. Hắc Phong. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz trong nội tâm sang nam khẽ nhúc nhích. Khí tức giấu đi. Tướng mạo cải biến. Nguyên thủy đại đảo cũng ở thời khắc này phân giải. Hóa thành từng đảo tiên đảo bình thường. Hiện tại hắn tựa như cùng tiên nhân bình thường. Mặc dù là thần thức của bát tiên vương đảo hoa. Cũng không có khả năng nhận ra hắn. Hơn mười chân tiên cường đại ôm lấy hậu thổ tiên vương đi tới. Khí phái phi phàm, Rất nhiều tiên nhân. Chân tiên đã đến nơi đây nhao nhao tiến lên chào. Mặc dù là hai đại tiên vương vừa mới đến chỗ này cũng không dám lãnh đảm. Hậu thổ tiên vương mỉm cười hoàn lễ. Giang Nam đột nhiên chứng kiến một người sau lưng hậu thổ tiên vương Không khỏi nao nào Hắn như thế nào còn sống Tiên cung thái tử đứng ở sau lưng hậu thổ tiên vương Ánh mắt sắc bén như điện Nhìn quét mọi nơi phảng phất muốn từ trong đám người sưu tầm ra người nào Vương Nương, Huyền thiên giáo chủ cũng không ở chỗ này Hắn thấp giọng nói, hậu thổ tiên vương mặt mỉm cười. Lạnh nhạt nói, thần thông của hắn không phải chuyện đùa đã có thể giấu riêng được bát tiên vương chúng ta. Bất quá ngươi yên tâm, người này nếu như đã đến, như vậy sẽ không có khả năng đào tẩu. Tiên cung thái tử hừ lạnh một tiếng nói. Biết gió bát tiên vương đã đến nơi đây còn dám ở tại chỗ này. Hậu thổ tiên vương cười nói. Tiên cung thái tử gật đầu nói. Ta lúc trước khinh thường hắn. Lần này liền xét không rồi. Lúc này đây hắn chui đầu vô lưới. Liền quả quyết không thể để cho hắn đào thoát. Cũng không lâu lắm. Câu trần. Huyền thanh hai tiên vương lần lượt tìm đến. Chỉ là tử tiêu trường sinh các loại tiên vương lại không có chạy đến. Câu trần. Huyền thanh hai tiên vương này có thể nói là thế lực cường thỉnh nhất ngoại trừ tiên quân. Dưới chứng có không ít cường giả gần như tiên vương. Nguyên một đám ánh mắt sát bén đến cực điểm. Nhìn quét tiên nhân xuất hiện ở chỗ này. Âu Trần Huyền Thanh cùng hậu thổ Tiên Vương liếc nhau, im lặng gật đầu. Huyền Thanh Tiên Vương nói: Bọn hắn thần thông quảng đại, đều suy tính ra Giang Nam ngay tại phủ cận. Bất quá ánh mắt bọn hắn đảo qua rất nhiều tiên nhân, lại không có phát hiện tung tích của Giang Nam. Lão gia muốn loại bỏ từng cái hay không? Đông phương phủ vũ thấp giọng nói. Câu trần tiên vương nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ở đây nhiều tiên nhân như vậy. Loại bỏ từng cái. Ảnh hưởng không tốt. Hôm nay trong tiên giới rất nhiều tiên vương. Đối với bát tiên vương chúng ta khó chịu. Tiên đế cung cùng tiên tôn cung. Cũng muốn bắt được tay cầm của chúng ta tiến hành chèn ếp. Không nên đắc tội quá nhiều người. Huyền Thanh Tiên Vương hậu thổ Tiên Vương hiển nhiên cũng ôm lấy cách nghĩ đồng dạng. Tám Tiên Vương bọn hắn đến từ hạ giới. Bởi vì khai sáng thần đạo, đạo thống trải rộng thiên hạ, đệ tử phần đông đã biến thành thế lực cường đại nhất tiên giới. Lúc tiên đế cùng tiên tôn còn tại thế, thế lực bát tiên vương tự nhiên không bị người để ở trong mắt Nhưng bây giờ tiên đế cùng tiên tôn biến mất, dưới chứng bát tiên vương tụ tập tiên nhân tối đa, mà bát tiên vương cũng sắp tu thành tiên quân. Nếu tám người này tu thành tiên quân, thế tất có thể nhảy lên trở thành quái vật khổng lồ có thể cùng tiên đế cung tiên tôn cung địa vị ngang nhau. Đây là sự tình hai cung không vui chứng kiến. Bởi vậy lúc chư thần hoàng hôn giếp bột phát. Hai cung truyền lệnh không được nhúc tay hạ giới tranh đấu. Nhưng trên thực tế vẫn là chèn ép bát tiên vương. Để cho bát tiên vương không cách nào tự mình hạ giới. Mượn tay sang nam. Đoạn đi đảo thống của bát tiên vương. Huyền thiên giáo chủ tại tiên giới không có bất kỳ căn cơ. Căn bản đứng không vững nền móng. Bất quá rất nhiều tiên vương trong tiên giới muốn xem bát tiên vương chúng ta chê cười. Âm thầm trợ hắn giúp một tay. Trợ giúp hắn đào thoát. Lúc này đây di tích tiền sử tạp đà châu mở ra. Dùng tính cách của hắn. Tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Khẳng định phải tiến vào bên trong di tích tìm kiếm cơ duyên để cho hắn cường đại lên. 132 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2088. Hắc Phong. Hai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện udi.izz câu Trần Tiên Vương nói khẽ. Hai vị tiên vương huyền thanh cùng hậu thổ mỉm cười gật đầu. Cười nói Triển lộ ở trước mặt chư tiên chỉ là một cái cầu thang. Trên cầu thang khắp nơi đều là thi cốt. Có chút là thi cốt của nô dịch vừa vắn chết mất. Nhưng có chút lại cực kỳ cổ xưa. Cổ xưa đến đáng sợ. So với lịch sử tiên giới còn muốn cổ xưa. Mà trên cầu thang tòa môn hộ này còn có điêu khắc. Những pho tưởng này như thần như ma. Không giống sinh linh hiện tại. Hơn nữa phong cách kiến trúc cũng cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Rất là cổ quái. Di tích tiền sử, thật là di tích tiền sử. Bên người sang nam, một tiên nhân lẩm bẩm nói, ta vốn cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết, hiện tại xem ra thật sự bên trong chư tiên đã có không ít người ý đồ tiến vào tòa đại điện này. tòa môn hộ kia vô cùng hùng vĩ, môn hộ đóng kín. rất nhiều tiên nhân vận dụng từng kiện từng kiện tiên gia pháp bảo ý đồ cưỡng ép đánh bay cánh cửa này. còn có người thì ý đồ dùng các loại pháp môn thần thông cấm chế, nhìn xem có thể phá vỡ môn hộ cấm chế hay không. Nhưng phần lớn là tốn công vô ích. Bát tiên vương cùng với mấy tiên vương khác chỉ là xa xa quan sát, lại không có khởi hành. Đã qua thật lâu. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng kéo gẹp, Không biết người phương nào xúc động cấm chế nào đó của môn hộ. Tòa môn hộ này vậy mà chậm rãi mở ra một đường. Lập tức trong môn hộ gió lạnh gào thép. Điên cuồng thổi ra. Hắc Phong vù vù mang tất cả hạp cốc. Không có thiên lý. Đã qua thật lâu. Lúc này cổ Hắc Phong kia mới tán đi. Chỉ thấy chút ít tiên nhân vừa rồi đứng ở trước môn hộ kia dĩ nhiên biến mất vô thùng. Trên mặt đất chỉ còn lại có mấy cổ xương cốt. Những tiên nhân này vậy mà tử vong bên trong Hắc Phong chỉ có số ít tiên vương cùng chân tiên cực kỳ cường đại thấy rõ trong một màn hắc phong cuồng bạo kinh người kia. Lúc hắc phong từ trong điện thổi ra, làn da cùng huyết nhục của chút ít tiên nhân trước môn hộ kia không ngừng tan rã, hóa tan ở bên trong hắc phong. Sau đó ngay cả thần hồn cũng bị gió lớn ăn mòn. Thân tử đạo tiêu Giang Nam cũng chứng kiến một màn kia trong nội tâm cả kinh thầm nghĩ một tiếng tà môn. Tiên nhân là cường đại mực nào? Nhất là tiên nhân cổ tiên giới. Đều là tu luyện thần đạo mà chứng đạo thành tiên. Vô luận thân thể hay là thần hồn? Pháp lực, thần thức đều đạt tới hoàn cảnh khủng bố vô cùng. Người bậc này rất khó giết chết Chỉ cần thần hồn còn Một giọt huyết cũng có thể trọng sinh Nhưng mà ở bên trong cổ hắc phong này Những tiên nhân kia thậm chí ngay cả chỗ trống phản kháng cũng không có Trực tiếp bị thổi chết Hắc phong thổi tận Đã qua thật lâu Rốt cuộc có tiên nhân đánh bảo đi vào bên trong tòa môn hộ này Đón lấy có càng nhiều tiên nhân đi vào. Giang Nam cũng theo sau rất nhiều tiên nhân đi vào tòa môn hộ này. Chỉ nghe bên người có người rung giọng nói. Vừa rồi cổ hắc phong kia. Cùng chàng bảo đồng ở vô nhân khu kia có chút tương tự. Đồng giảng đều là một cổ hắc phong thổi qua. Giang Nam không khỏi đồng lòng hiếu kỳ. Vội vàng hỏi thăm, cười nói, vì tiên nhân kia nhất phái tiên phong đảo cốt, khí chất phiêu giật suốt trần, lại có vẻ có chút khiếp đàm. Liếc nhìn hắn một cái nói, khó trách không biết chàng bạo động kinh thế hãi tục ở vô nhân khu. Năm đó trận bạo động kia tiên nhân tử vong thật sự là nhiều vô số kể. Giang Nam hỏi tới trong nội tâm cũng không khỏi hoàng sợ. Vô nhân khu là một mảnh hoang vu chi địa của tiên giới. Tạp Đà Châu coi như là cằn cối. Nhưng dù sao còn có người ở lại. Mà vô nhân khu thì càng thêm hoang vu. Nghe nói nơi đó là lúc đi cùng tôn khai thiên tích địa. Ở trong hốn đồn gặp một ít di tích tiền sử. Di tích thập phần đáng sợ. Đí cùng tôn e sợ xúc động chút tồn tại còn sót lại thời tiền sử. Dước lấy phiền toái không cần thiết. Bởi vậy không có đem phiến khu vực hốn đồn kia hoàn toàn mở ra. Trong vô nhân khu. Sinh tồn lấy rất nhiều loài đáng sợ. Man hoang. Khát máu. Hơn nữa chỗ đó cực kỳ vượt dị. Tiên nhân tiến vào vô nhân khu. Rất ít có thể còn sống đi ra. Bất quá có một lần. Có tiên nhân trong vô nhân khu còn sống đi ra. Mang đến tin tức kinh người. Bọn hắn ở trong vô nhân khu gặp được bóng dáng tiên thiên pháp bảo vô chủ. Đưa tới một hồi rối loạn. Lúc ấy... Có rất nhiều tiên nhân chen trúc tiến về vô nhân khu. Thậm chí ngay cả tiên vương cũng bị kinh động. Tiến về vô nhân khu tầm bảo. Nhưng tiếc vô nhân khu đột nhiên phát sinh bạo động. Rất nhiều tiên nhân chết tại đó. Ngay cả mấy tiên vương cũng lọt vào trọng thương. Lại không có thể tìm được tiên thiên pháp bảo. Trong đó có hai tiên vương vẫn lạc tại vô nhân khu. Nói đến vượt dị. Sau khi hai tiên vương kia thân vẫn Đạo quả bọn hắn ký thác vào trong tiên giới. Vốn hẳn nên phục sinh bọn hắn. Nhưng mà đạo quả hai tiên vương này lại không có cải tạo thân thể bọn hắn. Ngược lại phi tốt héo rũ. Cuối cùng nhất đạo quả khô cản chốc bong ra tiên giới. Toái đầy đất. Hai đại tiên vương vẫn lạ. Ở lúc ấy cũng là đại sự chấn động một thời. Vị tiên nhân bên người giang nam kia sắc mặt ngưng trọng nói. Nghe nói một tiên vương mạo hiểm xâm nhập bên trong hát phong. Thấy được tiền sử âm linh. Cường đại vô cùng. Cướp lấy thân thể sinh linh xâm chiếm tiên giới. Về sau là Tiên Đế Cung cùng Tiên Tôn Cung xây lên Nguyên Đỉnh Nguyên Tháp, đánh vào bên trong Hắc Phong. Cứu đem bảo động này trấn áp xuống. Sau khi cổ Hắc Phong này dẹp loạn, trời sáng huyết vũ đem mấy đại châu kia đều nhuộm đến huyết hồng. Bất chi bất giác, bọn hắn đi vào bên trong môn hộ chỉ thấy bên trong môn hộ lại là từng tòa môn hộ đóng kín, có tất cả 8 tòa. Phía trên những môn hộ này từng người treo một mặt gương đồng. Trước môn hộ còn có một đồng nhân, tiền sử pháp bảo. Có người mắt sáng rực lên, vội vàng về phía trước, ý đồ đem gương đồng tháo xuống. Đột nhiên một tiếng hừ lạnh truyền đến, Chỉ thấy một chân tiên vung tay áo phất một cái. Đem tiên nhân kia phiến phi. Lấy tay hướng gương đồng kia trộp tới. Lạnh nhạt nói. tiền sử pháp bảo đối với tiên nhân mà nói. Cũng có được lực hấp dẫn sống như trí mạng. Dù sao đó là văn minh đã từng huy hoàng nhất thời. Mà văn minh bây giờ. Chỉ là vừa cất bước. 800 triệu năm. Luận nổi tỉnh, luận trình độ huy hoàng đều xa xa không đạt tới trình độ văn minh tiền sử. Bởi vậy, gương đồng động ở trên tám tòa môn hộ này không thể không khiến cho mọi người ngấp ngế chi tâm. vì chân tiên kia đánh lui tiên nhân, lập tức lấy tay hướng một mặt gương đồng trong đó chộp tới. Cùng lúc đó, Các tiên nhân chân tiên nhao nhao bảo lên. Ý đồ lấy đi các gương đồng tiền sử kia. Chiến đấu ngay trong lúc đó bột phát. Tại đây không gian không lớn. Nhưng có một loại lực lượng dụng dị. Hạn chế uy năng thần thông cùng pháp bảo của tiên nhân. Bất quá tiên nhân như trước cực kỳ cường đại. Rất nhanh có tiên nhân đấm máu. Nuốt thần xong việc Bành bành bành Trước những môn hộ này còn có từng tượng đồng che kín màu xanh Giờ phút này cũng bị dư âm chư tiên giao thủ phá hủy Toàn bộ toái mất Giang Nam rút lui một bước Không có tham dự đến trần hốn chiến này Trừ hắn ra Còn có mấy chân tiên dị thường cường đại cũng lui đi ra Tựa hổ kinh thường tranh đoạt. Vì đạo hữu này, vì sao ngươi không đi tranh đoạt pháp bảo tiền sử Bên người Giang Nam, một vị lão tiên nhân tóc trắng đầu bạc, mặt mũi hiền lành cười hỏi. Giang Nam cười nói, lão trưởng còn ngươi vì sao không có đi tranh đoạt? 133 đế tôn. Tiếu đông phòng Chương 2089 Một bụng ý nghĩ xấu Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Od.xyz lão tiên nhân mặt mũi hiền lành kia Hết nhìn đông tới nhìn tây Đột nhiên trở nên tạc mi thử nhãn Cười hắc hắc nói Những bảo kính này hãy để cho bọn hắn đi tranh sành Nếu không có nguy hiểm Lão phu lại từ trong tay bọn họ đoạt lấy là được. Đạo hữu, ngươi cũng là loại ý nghĩ này a? Giang Nam nghiêm nhị bắt đầu kính nể nói. Lão trưởng xưng hô như thế nào? Vì lão tiên nhân kia lại trở nên mặt mũi hiền lành. Nghiêm mặt nói. Giang Nam tinh tế suy tư trong trí nhớ của tiên cung thái tử cùng thanh huyền chân tiên. Hoàn toàn chính xác có nhân vật Nam Quách Minh này là một lão chân tiên gần tới tiên vương. Lai lịch cơ hộ cùng lịch sử tiên giới đồng dạng cổ xưa. Bất quá lại không bị người xưng Nam Quách tiên ông, mà là bị người gọi là Nam Quách Lão thọ Tử. Bởi vì lão nhân này già mà không kính, làm nhiều việc áp. Hơn nữa lại gian xảo vô cùng trượt không nương tay. Đã từng có tiên vương tự mình đuổi giết hắn. Kết quả vẫn bị hắn chạy thoát đi. Bởi vậy có danh xưng là lão thỏ tử. Bất quá. Lão thỏ tử cũng không phải cường giả dưới chứng bất luận tiên vương gì. Mà là một tán nhân. Không có bám vào bất luận thế lực gì. Trong truyền thuyết. Chỉ cần tiên giới có bảo bối xuất hiện. Vô luận đầm rồng hang hổ gì. Lão thỏ tử này đều trước tiên xuất hiện ở nơi đó. Lén lén lút lút. Tạc mi thử nhãn. Vơ vét không biết bao nhiêu bảo bối. Giang nam nhìn không được tán thán nói. Nam quách minh vuốt vuốt tròm sâu trắng bóng. Ha ha cười nói. Tiểu đạo hữu, ngươi xưng hô như thế nào? Tại Hạ Thủy công đạo nhân. Giang Nam cười nói. Nam Quách Minh đề nghị nói. Ánh mắt của hắn chớp động, cười hắc hắc nói: Nếu có thu hoạch, chúng ta lợi ích chia đều. Ý của ngươi như thế nào? Trong nội tâm Giang Nam cảnh giác. Lão thọ tử này qua lại sự tích cũng không tốt thế nào phàm là cùng hắn chung một chỗ thăm dò bảo tàng. Cuối cùng nhất đều không có bao nhiêu người có thể rơi vào kết cuộc tốt. Hôm nay lão thỏ tử đề nghị cùng hắn chung một chỗ thăm dò phiến di tích này. Giang Nam không thể không tưởng tượng. Bất quá, Nam Quách Minh đề nghị lừa bịp mấy tiên vương lại làm cho hắn đồng tâm. Hắn bị Bát Tiên Vương đuổi giết lâu như vậy, sớm đã tích một bụng hỏa, rất muốn hung hăng lừa bịp Bát Tiên Vương một lần. 134 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2090. Một bụng ý nghĩ xấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện tu hai người ăn nhịp với nhau. Nam Quách Minh cười nói: Lúc này mấy tiên vương đã ở dưới chư tiên tụm tụm đi vào trong môn hồ, cũng không có ra tay thu gương đồng trên tám tòa môn hồ kia, mà là lặng lặng xem cuộc chiến. Nam Quách Minh lại khôi phục bộ dáng đạo cốt tiên phong, xuất trần phiêu giật. truyền âm nói. Ngươi đến phía sau ta, giả bộ như là đảo đồng của ta. Lúc này Giang Nam đứng ở bên cạnh Nam Quách Minh. Đột nhiên, gương đồng trên tám tòa môn hộ kia tách ra hào quang sâu kín. Chân tiên cầm đầu vừa mới bị tia sáng này chiếu chúng. Thần tính đột nhiên trì hoán chầm lại. Đón lấy ở trước mắt bao người. Vị chân tiên này mặt mày méo mó. Dần dần không cách nào nhúc nhích. Quanh thân bò đầy màu xanh đồng. Biến thành một đồng nhân. Bức tràng diện này. Để cho tiên nhân khác đang tranh đấu không khỏi sờn hết cả gai ốt. Nhao nhao đình chỉ tranh đấu. Ngơ ngác nhìn xem cố đồng nhân này. Ông ông ông. Từng mặt gương đồng tách ra ánh sáng âm u. Như là ánh trăng đột nhiên tới. Nghiêng chiếu vào trong phiến không gian không lớn này. Những nơi đi qua. Vô số tiên nhân chân tiên nhao nhao hóa thành đồng nhân. Tiên nhân khác thấy thế. Hoảng sợ không hiểu nhao nhao chạy tứ tán. Sau một lúc lâu. Ánh sáng âm u của gương đồng thối lui. Trở lại trong kính. Trước tám tòa môn hộ lưu lại rất nhiều đồng nhân. Đúng là những tiên nhân chân tiên không kịp đào thoát kia. Cho tới bây giờ. Mọi người mới biết rõ vừa rồi. Vì sao có rất nhiều đồng nhân thiên kỳ bách quái đứng ở trước tám tòa môn hộ này. Nguyên lai những đồng nhân này vậy mà đều là người sống biến thành. Chắc sư huyền. Một chân tiên nghẹn ngào kinh hô. Gấp bước lên phía trước. Ý đồ đem một chân tiên hóa thành đồng nhân giải cứu ra. Bất quá tùy ý hắn thi triển tất cả vốn liếng. Cũng không cách nào làm cho vị trác sư huyên này phục hồi như cũ. Thanh một lui ra để cho bổn vương thử xem. Đột nhiên một thanh âm chuyển đến. Chỉ thấy một tiên vương xuất lính rất nhiều tiên nhân đi tới là Nguyên Châu Tuyên giả tiên vương. Vị thanh một chân tiên kia vội vàng lui ra. Tuyên giả tiên vương đi vào bên người đồng nhân. Khẽ nhíu mày. Thi triển các loại cấm pháp thần thông. Cũng Thủy Trung không thể giải cứu vì chắc sư huyên này từ đồng nhân đi ra. Sau một lúc lâu. Tuyên giả tiên vương hử lạnh một tiếng. Lạnh nhạt nói. Bất quá cũng may chắc thanh dương đã tu thành chân tiên đảo quả ký thác vào nguyên châu tiên vương điện. Ta liền hủy đồng nhân này để cho thanh dương từ tiên vương điện phục sinh a Hắn nhẹ nhàng một trường vỗ vào phía trên đồng nhân đồng nhân toái đi. Đột nhiên sắc mặt tuyên giả tiên vương kịch biến. Trở nên âm tình bất định. Hậu thổ tiên vương mở miệng nói. Tuyên giả tiên vương hít vào một hơi thật dài. Sắc mặt ngưng trọng nói. Thanh dương đạo quả. Nát. Hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt. Chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một bức họa. Đúng là cảnh tượng bên trong nguyên châu tiên vương điện. Chắc thanh dương chân tiên đem đạo quả của mình ký thác vào bên trong tòa tiên vương điện này. Bên này tuyên giả tiên vương đánh nát thân thể đồng nhân của hắn. Thì ở trong tiên vương điện. Một quả đạo quả đột nhiên từ trong hư không hiện hiện. Đón lấy hóa thành một cục đồng đầy vết gì khó chịu. Rơi trên mặt đất nát bấy. Tất cả tiên nhân ở đây đều không khỏi rút một ngụm hơi lạnh. Chân tiên đã là tồn tại bất tử bất diệt. Đạo quả ký thác tiên giới. Cùng tiên giới đồng thọ. Bất luận chân tiên gì đều không lo lắng tánh mạng của mình chút nào. Bởi vì mặc dù bọn hắn đã chết. Cũng có thể từ trong đạo quả phục sinh. Không nghĩ tới. Gương đồng trên môn hộ này thậm chí ngay cả chân tiên đảo quả cũng có thể đồng hóa. Tiên sử pháp bảo thủ đoạn công kích thật là rượu dị. Mặc dù là tiên nhân luyện thành đảo quả cũng không có chút cảm giác an toàn nào. Tuyên dạ tiên vương hử lạnh một tiếng. Cất bước hướng một tòa môn hộ trong đó đi đến. Lạnh nhạt nói. Vài bước tầm đó. Hắn cũng đã tiếp cận một mặt gương đồng Đón lấy Mặt gương đồng kia hào quang tỏa sáng Chỉ một thoáng ánh sáng âm trải rộng Đem tuyên giả tiên vương lung bao ở trong đó Bên ngoài thân vị tiên vương này lập tức sinh ra màu xanh đồng Màu xanh đồng điên cuồng lan tràn Chỉ một thoáng trải rộng toàn thân của hắn Đem vị tiên vương này định tại đó Tuyên giả tiên vương gầm lên Tiên đảo trong cơ thể vận chuyển Chỉ thấy màu xanh đồng phi tốc thối lui Tuyên giả tiên vương bước đi Đưa tay bắt lấy gương đồng Đem mặt gương đồng này tháo xuống Môn hộ mở ra Vị tiên vương này xuất lính Nguyên Châu Trư tiên cất bước vào bên trong môn hộ, biến mất không thấy gì nữa. Câu trần tiên vương ánh mắt chớp đồng, cười nói. đông phương phổ vũ khom người lính mệnh, cất bước tiến lên. Đi vào trước một tòa môn hộ khác, gương đồng tách ra ánh sáng âm mưu. Quanh thân đông phương phổ vũ lập tức dài khắp màu xanh đồng. Tiên đảo trong cơ thể đang cùng màu xanh đồng kịch liệt chống lại. Hiện nhiên chống cử màu xanh đồng sâm lấn. Đông phương phổ vũ gian nan hoạt động bước chân. Đã qua thật lâu. Lúc này bàn tay mới chạm đến mặt gương đồng kia. Đem gương đồng tháo xuống. Phổ vũ... Ngươi so với tiên vương vẫn là muốn thua kém một bậc Câu trần tiên vương há há cười cười xuất lính tiên cung chư tiên đi vào bên trong tòa môn hộ này Hậu thổ tiên vương cũng cho Nguyễn Kỳ Trân tiên môn hạ của mình tiến lên tháo xuống một mặt gương đồng Nguyễn Kỳ Trân tiên này là cường giả cùng Đông Phương phổ vũ một thời đại Hậu thổ tiên vương dưới chứng đệ nhất nhân Thực lực không phải chuyện đùa. Lại có một tiên vương đi ra. Tự mình tháo xuống một mặt gương đồng. Hai tiên vương lần lượt đi vào bên trong môn hộ. Chỉ còn lại có bốn tòa môn hộ. Tiên nhân khác ở đây bắt đầu do dự. Có đi vào môn hộ do bốn tiên vương đã mở. Có thì trần chờ. Tựa hồ muốn xem xem mình có thể tháo xuống một mặt gương đồng hay không. Nam Quách Minh cười hắc hắc nói. Thủy công lão đệ, ngươi đi tháo xuống một mặt gương đồng, chúng ta cũng đi vào. Ngươi yên tâm, lão ca ca ở sau lưng ngươi. Cái gương đồng này không làm gì được ngươi mảy may. Giang Nam tựa hồ không nghi ngờ gì. Đi thẳng về phía trước. Nam quách minh theo sau lưng hắn. Thầm nghĩ. Rốt cuộc. Giang Nam đi vào trước gương đồng khác. Gương đồng đại phóng ánh sáng âm u Bao phủ hắn. Giang Nam kêu rên một tiếng. Quanh thân lập tức dài khắp màu xanh đồng. Đinh tại nguyên chỗ. Nam quách minh đại hỷ. Vội vàng từ sau lưng Giang Nam lấy tay hướng mặt gương đồng kia trộp tới. Thầm nghĩ. Hắn vừa mới nghĩ tới đây. Giang Nam đột nhiên một tiếng ấm vang ngã xuống. Ánh sáng âm u của gương đồng lập tức chiếu vào trên người Nam Quách Minh. Đem vị lão giả đảo cốt tiên phong này định tại đó. Nam Quách Minh tròng mắt nhấp nhô Bàn tay gian nan di động. Lại vào lúc này. Chỉ thấy Giang Nam gì gì đứng lên. Tháo xuống gương đồng. Lập tức chặn ngang ôm lấy vị lão tiên nhân này. Đặt ở trước một môn hộ toa khác. Để cho hắn ngăn cản ánh sáng âm u của gương đồng. Chính mình đi hái gương đồng khác. Trong mắt của Nam Quách Minh cơ hồ muốn chừng vỡ ra. Chơ mắt nhìn mình bị Giang Nam chuyển đến chuyển đi. Thầm nghĩ, nơi này có tất cả tám tòa môn hộ. Mỗi môn hộ riêng phần mình sắt một mặt gương đồng. Hậu thổ, câu trần, tuyên giả. Bốn vị tiên vương riêng phần mình hái một mặt gương đồng tiến vào một tòa môn hộ. Trong đó chỉ còn lại có bốn gương đồng. Giang Nam hái ba mặt trong đó. Đang muốn đi hái chiếc cuối cùng. Đột nhiên cảm ứng được vài cổ khí tức tiên vương vô cùng cường đại phủ xuống. Hẳn là lại có tiên vương tới chỗ này. Tiên vương bình thường không thể nào có hơi thở cường đại như vậy. Xem ra nhất định là mấy người khác trong bát tiên vương. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích. Không kịp hái mặt gương đồng thứ tư Khiêng nam quách minh đi vào trong một tòa môn hộ Hắn chân trước mới vừa đi Tử tiêu Tử vi Thanh hoa Trường sinh Ngọc hoàng ngũ đại tiên vương chân sau liền tới Ngũ đại tiên vương này dắt tay nhau phủ xuống Mọi nơi quét nhìn một cái Tử Tiêu Tiên Vương khẽ cau mày, cười nói: "Mà trên năm tòa môn hộ khác, bọn họ lưu lại bốn gương đồng cho chúng ta, mà bây giờ chỉ còn lại có một mặt." Trên mặt hắn lộ ra nụ cười ngoạn vị, nhẹ giọng nói: "Ngọc Hoàng triệu lai một tiên nhân nơi đây." Hỏi ký Lúc này vị tiên nhân kia đem chuyện tình giang Nam như thế nào lấy được ba mặt gương đồng nói một lần. Năm tiên vương suy tử chốc lát. Tử vi tiên vương cười nói. Không nghĩ tới hôm nay lão thỏ tử này cũng bị người ám toán. Không biết người ám toán hắn là ai. Ngọc Hoàng nhẹ nhàng nói. Tất cả đại đạo trăm sông đổ về một biển. Chỉ là muốn nhìn tiền sử đại đạo một chút, đối với tu vi của chúng ta tiến cảnh tất nhiên cũng rất có ít lợi. Mấy vị tiên vương khác dối dít gật đầu. Năm vị tiên vương này tự chọn một con đường tiến vào trong đó. Bọn họ hiển nhiên có thủ đoạn liên lạc khác. Cũng không có cùng hậu thổ câu Trần Huyền Thanh ba vị tiên vương đi cùng một con đường. Trong đó... Ngọc Hoàng tiên vương đi con đường cùng Giang Nam là một cách môn hộ. Nhiều tiên nhân lưu ở nơi đây thấy thế Cũng dối rít đi theo mấy vị tiên vương này tiến vào. Xem một chút có thể tìm được kỳ ngộ của mình hay không. Cũng không lâu lắm. Lại có mấy tiên vương phủ xuống. Cũng riêng phần mình tiến vào trong thông đạo. 135 đế tôn Tiếu Đông Phong, chương 2091, chú các bạn đang nghe truyện tại truyện audio theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều tiên vương xuất lính chư tiên đuổi tới đây. Đông vân 14 châu, 14 tiên vương, Nam thiên cửu châu, 9 tiên vương, Tây hoàn 12 châu mời hai tiên vương. hết thầy đều tới đây. Trừ lần đó xa Bắc Phương Tiên Hải 19 châu chỉ có số ít mấy tiên vương trình diện. Bởi vì Tiên Hải 19 châu cách nơi đây quá xa, những tiên vương đó chỉ sợ còn không có được tin tức. Về phần tiên quân của Tiên Đế cung cùng Tiên Tôn cung lại không người nào đến đây. Bất quá Tiên vương đã là tiên giới cử vô bá. Nhiều tiên vương như vậy phủ xuống. Có thể nói là một đại thỉnh hội trước nay chưa có. Mà vào lúc này. Giang Nam đắp xâm nhập đến trong môn hộ. Phóng mắt nhìn đi. Chỉ thấy nơi này thanh sơn mịt mờ. Sương trắng như tuyết. Thỉnh thoảng có khắc phong cuồn cuộn từ chỗ sâu thổi qua. Trong hắc phong khí tanh hôi nồng đậm vô cùng. Hơn nữa, nơi này đối với tiên đảo có áp chế thật lớn. Quy tắc tràn ngập ở chỗ này là một loại cùng người khác bất đồng. Cùng tiên đảo tương khắc, cho dù là Giang Nam, cũng cảm giác được cực kỳ khó chịu. Thả ta xuống. Nam Quách Minh bị hóa thành đồng nhân đột nhiên con ngươi chuyển động. Trong miệng lên tiếng nói. Giang Nam đem lão xả này để xuống. Nháy mắt mấy cái. Chỉ thấy lão thọ tử này tu vi thực lực đúng là rất kinh người. Mặc dù bị gương đồng hóa thành đồng nhân. Nhưng tiên đạo trong cơ thể như cú bồng bột vận chuyển. Cùng màu xanh đồng chống lại. Không có hoàn toàn bị đồng hóa. Qua một lúc lâu. Da thịt của vị lão tiên sinh này. Mới khôi phục màu sắc tầm thường. Sống lại. Giang Nam thấy hắn nhanh như vậy. Liền thanh trừ màu xanh đồng. Cũng là bội phục không dứt. Tán thán nói. Ánh mắt của Nam Quách Minh. Không có thiện cảm theo dõi hắn. Hư lạnh nói. Thủy công đảo hữu, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Có lai lịch gì? Giang Nam cười nói, lão trưởng gặp lại cần gì từng quen biết? Biết ta là ai đối với ngươi không có ít lời gì? chúng ta lúc này từ biệt. Đúng rồi, ta thu ba mặt gương đồng. Đồ chơi này chỉ có thể đối phó chân tiên. Đối với tiên vương chỗ dùng không lớn. Một mặt cùng ba mặt tác dùng cũng như vậy. Đưa ngươi một mặt A. Hắn lấy ra một mặt gương đồng. Vứt cho Nam Quách Minh. Xoay người rời đi. Nam Quách Minh nhận lấy gương đồng. Hơi ngẩn ra. Nhìn bóng lưng Giang Nam đi xa. Thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này. Đột nhiên một cổ hơi thở từ sau lưng của hắn truyền đến. Nam Quách Minh vội vàng quay đầu nhìn lại. Thầm thở dài hỏng bét. Chỉ thấy nhiều tiên nhân Ngọc Hoàng Tiên Cung vây quanh Ngọc Hoàng Tiên Vương cất bước đi tới. Nam Quách Đạo hữu. Bên cạnh Ngọc Hoàng Tiên Vương. Một vị nữ tiên hơi thở vô cùng cường đại. Chỉ kém Tiên Vương một chút. Sa Sà thấy gương đồng trong tay Nam Quách Minh, trong mắt tinh quang chợt lóe, mỉm cười nói: Nữ tiên này chính là vợ chưa cưới của Ngọc Hoàng, đạo hiệu Thánh Thiên Vương mẫu, cũng là một nhân vật cực kỳ lợi hại, sắp tu thành tiên vương, so sánh với Nam Quách Minh không kém chút nào. Từng tôn tiên nhân của Ngọc Hoàng tiên cung dối xít đi tới. Hướng Nam Quách Minh bước tới. Cách trán Nam Quách Minh toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Đúng rồi. Ta biết rồi. Tiểu tử này nhìn thấy Ngọc Hoàng tiên vương liền đi nút. Nhất định chính là huyện thiên giáo chủ gây sóng gió cho tiên giới kia trong mắt của hắn hiện lên vẻ tàn khốc. Thánh Thiên Vương mấu cùng chư Tiên Ngọc Hoàng Tiên Cung lập tức xuất thủ, hướng Nam Quách Minh Công tới. Nam Quách Minh tế lên gương đồng. Quang đại phóng, chỉ thấy trên người từng tôn tiên nhân chân tiên lập tức rải ra màu xanh đồng, nhanh chóng lan tràn. Cho dù là thánh thiên vương mấu cũng bị lây dính màu xanh đồng. Nhất thời chốc lát không cách nào thanh trừ. Tốc độ chậm dần. Đạo hữu, giao ra đây à. Ngọc Hoàng tiên vương há hả cười một tiếng, một ngón tay điểm đi. Đầy trời quang rút lui mà về, đem màu xanh đồng trên người chư tiên hết thảy tới rút lui. Ngón tay này đinh một tiếng điểm ở trên gương đồng thân thể nam quách minh đại chấn trong miệng hộp máu ngã xuống bay ra. Nhưng lão giả này cũng lợi hại. Người ở giữa không trung đột nhiên hóa thành một luồng khói xanh. Khói xanh rơi xuống đất. Chi lưu một tiếng chui vào trong đại địa. Người đi được sao? Ngọc Hoàng Tiên Vương đầu ngón tay điểm trên mặt đất. Đại địa nhanh chóng đọng lại trở nên chắc chắn vô cùng. Ngọc Hoàng Tiên Vương nhẹ kêu một tiếng thu hồi đầu ngón tay, khẽ cao mày nói, lại chạy thoát. Lão thỏ tử này đào thành động tốc độ thật nhanh. Thánh Thiên Vương mấu cùng chư tiên vọt tới nói. Ngọc Hoàng Tiên Vương cười lạnh nói, tiền sử đạo pháp thần thông ta đã có chút hiểu rõ. Sở dĩ tiền sử pháp bảo thoạt nhìn dù gì như thế Làm cho người ta khó lòng phòng bị Thật ra chủ yếu dựa vào là chú Chú Chư tiên nghi ngờ